mười điều tạo nên số phận khi tất cả những mong muốn của chúng ta được cất giữ bạn sẽ đ ế n mất hai điều yêu thương nhiều hơn và sống hạnh phúc hơn bạn đang nghe cuốn sách này có thể v ì bạn muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của mình có thể đó là điều bạn muốn từ bỏ nhưng lại sợ không dám làm cũng có thể là điều gì đó bạn đang mong mỏi nhưng lại không thể bày tỏ được chúng ta ở đây cùng nhau để giúp biến những ý định thành những quyết định biến yêu thương thành năng lượng sống mỗi ngày điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có sức mạnh của sự cam kết sự cam kết là một hợp đồng giữa cơ thể trí óc và tâm hồn của mỗi chúng ta cơ thể có những nhu cầu tâm trí cũng có những mong muốn xa hơn những thèm muốn nhất thời về mặt thể chất và những khát khao về mặt tinh thần của tâm hồn nó khuyến khích chúng ta đưa ra những quyết định thích hợp để mang đến sự bình yên d ĩ n h hằng cho tâm trí nó đang thì thầm với chúng ta rằng tôi muốn hạnh phúc tôi muốn khỏe mạnh tôi muốn có một cuộc sống ý nghĩa và có mục đích chúng ta khó có thể nghe được những thông điệp tôn vinh cuộc sống này trong tận đáy lòng mình nếu tâm trí ta bất an và cơ thể ta kiệt sức cơ thể chúng ta là tập hợp những phân tử cho phép ta sống và trải nghiệm thế giới mỗi ngày chúng ta chuyển hóa những trải nghiệm giác quan thông qua sự vận động trao đổi không ngừng của hệ thần kinh từ đó nó sẽ ảnh hưởng tương tác lên mỗi tế bào và bộ phận trong cơ thể chúng ta thông qua quá trình này những trải nghiệm của chúng ta trở thành k h í c ả n h sinh học bên trong con người chúng ta tâm trí ta là một cánh đồng bao la của những suy nghĩ nhận thức chúng tập hợp lại trong một cuộc đối thoại diễn ra liên tục về những điều đã đang và sẽ xảy ra giữa chúng ta để đáp lại những trải nghiệm không ngừng mà mình đã có chúng ta đưa ra những suy xét và nhận thức đúng đắn ước lượng và đánh giá được tô điểm thêm bởi những phản ứng tình cảm những suy nghĩ kỷ niệm khát khao và cảm xúc mà chúng ta có là những cách biểu lộ khác nhau của tâm trí chúng ta tâm hồn là nhân chứng im lặng cho trí óc và cơ thể chúng ta cơ thể chúng ta đang thay đổi chỉ cần nhìn vào mỗi tấm ảnh được c h ụ p cách đây mười năm để nhận thấy rằng cơ thể chúng ta đã thay đổi theo thời gian như thế nào tâm trí của chúng ta cũng đang thay đổi những niềm tin của chúng ta về bản thân và thế giới hiện giờ đã khác đi nếu so sánh với những thời điểm trước đó ẩn sau những thay đổi này là tâm hồn chúng ta đang quan sát mọi thứ một cách im lặng mang đến tính liên hoàn cho sự đồng nhất của chúng ta khi tâm hồn đang quan sát trí óc sinh ra ý nghĩ và thể xác đang hoạt động của chúng ta được sắp xếp hợp lý chúng ta rất có khả năng từ bỏ mọi thù hằn bực tức để đến với tình yêu thương và từ đó đạt được những kết quả mong muốn thách thức của sự cam kết những bậc cha mẹ có trách nhiệm dành phần lớn năng lượng trong việc nuôi dạy con cái để đặt ra những đường biên giới đến khi đứa trẻ đã có thể đưa ra các quyết định họ sẽ bắt đầu quá trình mười tám năm hoặc là hơn để con cái mình thấm n h u ậ n những lời răn g dạy nhằm giữ an toàn cho bản thân chúng và cho xã hội làm thế này đừng làm thế kia là công thức phổ biến được áp dụng để định hình những đường biên giới bên ngoài của chúng ta định rõ việc gì đúng đắn và không đúng đắn chấp nhận được và không thể chấp nhận đáp lại sự áp đặt của những giới hạn bên ngoài trẻ em cố gắng rất nhiều để đặt ra những đường biên giới bên trong được thể hiện qua sự phản kháng hai tuổi trẻ em đã học được cách khẳng định sự độc lập của mình thông qua việc sử dụng một từ ngữ rất mạnh mẽ là không được tập luyện không ngừng khả năng chống lại quyền lực của chúng được mài d ũ a trong suốt những năm tháng vị thành niên quá trình tích lũy đủ kinh nghiệm để trở thành người lớn đòi hỏi một phần rất lớn sự phát triển của những kỹ năng ngụy trang sự chống đối đối với cha mẹ giáo viên ông chủ cảnh sát và những dạng thức của quyền lực khác những dạng thức của quyền lực có thể thay đổi sự cấm đoán có thể thay đổi nhưng khao khát t h ẳ m sâu trong tâm hồn là có thể kiểm soát được cuộc sống của ta thì vẫn còn đó đạo lý làm người mang đến cho chúng ta một đơn thuốc mạnh mẽ cho sức khỏe đạo đức và nếu ai ai cũng hành xử theo đạo lý thì thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều không may thay đó là việc đòi hỏi sự lựa chọn một cách có ý thức chúng ta được răng dậy là không được giết chóc nhưng hơn mười sáu ngàn người bị giết mỗi năm trên toàn nước mỹ và dưới danh nghĩa của tôn giáo hay chính trị hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong những cuộc xung đột có vũ trang chúng ta được răng dậy là không được trộm cắp nhưng hàng năm có đến mười triệu vụ cướp xảy ra chúng ta bị cấm không được ngoại tình vậy mà những nghiên cứu lại cho thấy rằng ít nhất một nửa những người đã lập gia đình vẫn ngoại tình đã đến lúc thay đổi lời răng dậy bằng lời cam kết thay lời kết từ g à n năm nay bất kỳ thể chế nào xã hội nào cũng đều có một mô hình áp đặt và trừng phạt đối với mọi khía cạnh của cuộc sống vấn đề là cách thức này thường không hiệu quả mà cho dù có tác dụng nhất thời thì cái giá phải trả cũng thường là quá đắt bây giờ chính là lúc chúng ta cần từ bỏ cách đối xử này vẫn biết thế giới này rất nguy hiểm vẫn biết nếu như không có pháp luật cưỡng chế hay đe dọa các d ấ n đ à n xã hội sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng vẫn biết một số người sẽ lái xe nguy hiểm nếu như không có vé phạt giao thông nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn một thế giới nơi mà những đe dọa và hình phạt không phải là động lực chính thúc đẩy xã hội phát triển mà ở đó ai cũng được khuyến khích để phát huy khả năng của bản thân ở đó mọi cá nhân đều biết rất rõ mình là ai tại sao mình lại tồn tại và sống như thế nào thì tốt nhất chúng ta hãy tin vào sự đúng đắn của tâm hồn yêu quý những bí ẩn của cuộc sống và tìm ra chỗ đứng của mình giữa vũ trụ mênh mông hãy bắt đầu bằng một cam kết có thể đi từ điều mà bạn thấy dễ thực hiện nhất nếu bạn thấy mình có thể giữ được lời hứa trong vòng một ngày vậy thì hãy thử tiếp tục trong vòng một tuần rồi một tháng đến khi nào hành vi xuất phát từ lời hứa đó trở thành một thói quen mặc nhiên thì có nghĩa là bạn đã hoàn thành xuất sắc một lời cam kết và hãy tiếp tục chọn một mục tiêu mới trên con đường hoàn thiện của chính bạn hãy thực hiện các cam kết cùng với một tinh thần tự nguyện bằng các biểu hiện sau chúng ta sẽ thấy mọi việc trở nên d h d à n g như trong một cuộc chơi thú vị luôn vui vẻ ít suy nghĩ về quá khứ ít lo lắng về tương lai cười nhiều hơn nhiệt tình hơn từ bỏ dần những thói quen xấu sáng tạo hơn yêu thương nhiều hơn chúng ta sống theo những cam kết này để duy trì những giá trị cao quý của bản thân để có được sự thanh thản mà không phải phụ thuộc vào những tác động bên ngoài mọi chọn lựa đều dựa trên niềm tin một khi tin rằng chúng ta đã hành động đúng nỗi đau và sự chịu đựng trong ta sẽ được cất bỏ khi tất cả chúng ta đều có suy nghĩ cảm nhận lời nói và hành động phản ánh giá trị của những lời cam kết thì ước mơ hướng tới một hành tinh hòa bình hơn tốt đẹp hơn không còn là diễn tưởng nữa cam kết cũng chính là hành động khi chúng ta đưa ra một lời cam kết nào đó chúng ta đã dâng mình cho một quá trình hành động mà chúng ta tin rằng sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp nếu bạn cam kết sẽ nâng cao sức khỏe thể chất của mình cam kết đó sẽ cho quả ngọt khi bạn thấy mình trông đợi đến giờ tập thể dục hay bữa ăn lành mạnh việc hoàn thành lời cam kết không hút thuốc của bạn sẽ được chứng minh khi bạn không còn muốn đốt một điếu thuốc nào nữa sự cam kết cũng có nghĩa là đi qua một cánh cửa khác sự thay đổi mà rồi chúng ta sẽ không còn ý định quay trở lại